Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất niệm Vĩnh Hằng, tập số 279 Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like Chia sẻ video và comment cảm xúc của mọi người Trong khi nghe chuyện nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn à, Trước khi vào bộ truyện thì mình xin phép được Cảm ơn các uh, bạn đã, Một số bạn đã donate ủng hộ Tiến Phong trong khoảng gian qua Nhiều bạn mình cũng không biết là Biết tên hoặc là biết facebook Hoặc là gì đấy thì các bạn Nếu mà có thể thì các bạn có thể inbox cho mình nhé yeah. Uh, mình không biết các bạn nên uh, Cũng rất muốn cảm ơn các bạn Thì các bạn nếu có thể thì có thể inbox facebook cho mình Mình cũng không nhớ hết tên của các bạn được Thì ở đây có một số bạn có hỏi mình về cái vấn đề uh, uh, Donate Nó có nhiều vấn đề các bạn hỏi Thì mình cũng xin trả lời thế này uh, Trả lời Dũng Dũng và Vương Là các bạn bảo mình uh, Mở cái chế độ mà Gọi là tham gia nhưng giống như là theo tháng ấy của các kênh ấy, mình chẳng biết mình không để ý cái đấy là cái gì nhưng mà cái đấy là bên kênh của mình nó không có nhá mình, mình không có được can như các kênh khác những kênh khác thì họ có cái chế độ hội viên hay thành viên đấy thì một tháng thì các bạn có thể uh, ủng hộ theo cái mức uh, mức nào đấy thì cái kênh của mình nó là một kênh nhỏ nên mình uh, không có được mở chế độ đấy đấy trả lời Vương và Dũng như thế cái thứ hai là có số bạn hỏi mình là cái tại sao anh lại có cái hai cái tài khoản. Thì <cười> cái này thì ở từng kênh thì mình cũng nói rõ rồi. Đó là ở kênh HKTzu thì mình làm việc theo team và toàn bộ cái đấy thì mình sẽ dùng để mua bản dịch. Hiện tại thì cái cái kênh kênh đấy bộ HKTzu thì nó cũng gần hết rồi. Nên bọn mình cũng không không có chú ý lắm đến vấn đề đấy nữa. Còn cái kênh này là cá nhân của mình thì mình để tài khoản của mình. Cái này nói ra thì cũng rất là ngại nhưng mà, nhưng mà nhiều bạn inbox cùng một câu hỏi quá. Và có một số bạn inbox mình cũng không xem được nên các bạn hết sức thông cảm nhé. Mình lười check inbox và mình uh, cũng có mấy cái facebook, một cái facebook uh, các bạn inbox ở page ấy, mình thì nhiều khi mình không check được. Mình lười check hoặc là quản lý kênh xem hoặc là quản trị viên xem thì mình mình cũng không check được. Nên các bạn đừng trách mình nếu mình không, không trả lời các bạn nhé. rất hy vọng các bạn thông cảm. Các bạn có thể inbox cho Tiến Phong, các bạn Facebook của Tín Phong ấy thì có thể mình sẽ mình sẽ on nhiều hơn cái Facebook đấy còn cái cái page nhiều khi nó nó bị lỗi hoặc là hoặc là có người khác họ check thì mình cũng không không biết được. Nha các bạn nhé hết sức thông cảm cho mình. vì tại vì sau khi tập buổi sáng trong nhiều bạn nói là anh trả check inbox em em giới thiệu chuyện hay là anh em hỏi rất nhiều vấn đề mà từ tháng mấy tháng mấy mà anh không check Thì mình có kiểm tra lại thì nó đúng là, là Có người check rồi Hoặc là bạn ấy chưa trả lời Các bạn hãy sức thông cảm cho mình Các bạn nếu mà có việc riêng hay là gì đấy à, Muốn hỏi gấp Một vấn đề gì đấy Thì các bạn có thể vào, vào facebook tiến phong của mình à, Facebook tiến phong của mình à, Mình chưa để link nhỉ Có thể mình sẽ để link facebook của mình nhé Thì các bạn có thể trao đổi trực tiếp qua mình Hoặc là Mình có số điện thoại Zalo ở đây này Zalo ở dưới màn hình như này Thì các bạn hãy có thể sẽ inbox cho mình nhưng mà uh, các bạn mà uh, cái inbox hỏi chuyện hôm nay có hay không thì mình nhiều khi nó mình cũng không trả lời được hết đâu bởi vì mình có thông báo lịch nhá. Bởi vì nếu mà hỏi chuyện hay không thì nhiều lắm các bạn ạ. Uh, trong thế mà cũng ví 10 20 bạn mà inbox thì mình cũng khó trả lời bởi vì nó còn Zalo nó còn uh, còn có công việc. Mình bọn mình làm việc cũng có trên Zalo nữa. Nên uh, nhiều khi nó thành uh, hơi khó bất tiện cho mình. Nhưng mà đã gấp quá thì các bạn có thể gọi mình Nhá Cảm ơn mọi người Đấy thì mình xin lỗi các bạn nếu mà mình không check inbox Ở, ở, ở page Ok bây giờ mình nói hơn nhiều Thì các bạn có thể vào nghe tập chuyện hôm nay nhá Hôm nay đang nghe đọc được nhiều hơn một tập đấy Nhưng mà buổi trưa nay nó lỗi một tập mình dẫn đến nó Bị mất một tập Mời các bạn vào nghe chuyện nào. Nhất điểm Vĩnh Hằng Tập 279 Sau một lúc lâu Công Tôn Nguyễn Nhi ngừng đầu Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần mở miệng Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhất thời sáng lên Hắn biết chuyện này có khả năng thành công cực lớn Hắn cũng hiểu rõ đối phương cần phải phán đoán suy nghĩ tìm hiểu Nàng có thể tự nói với mình Ngày mai có trả lời thuyết phục Là đã có rất thành ý rồi Thời gian ngắn như vậy Bạch Mỗ sẽ không quay về Vân Hải Châu Bạch Mỗ sợ lại trong thành trì chỗ này Chờ đợi tới sáng sớm ngày mai Lại sẽ tới quấy giày Bạch tàu thuần gật đầu Đang muốn từ biệt rời đi Chợt ánh mắt công tôn Nguyễn Nhi lé lên Giơ tay phải vung lên Nhất thời từ bên trong hành cung Đã có một thị nữ xung bạo xinh đẹp đi ra Thị nữ này bước nhanh tới Hướng về phía công tôn Nguyễn Nhi cúi đầu Thanh Nhi Thông thiên vương được khách xa tới Người ăn bài chỗ nghỉ cho hắn Nói xong công tôn Nguyễn Nhi đứng dậy Thoáng một cái Lập tức biến mất Bạch tàu thuần sờ sờ mũi Tuy nói công tôn Nguyễn Nhi dạng này thích hợp để đàm luận. Nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy thời điểm gọi nàng là tiểu ca ca Tuy có chút không chịu nói đạo lý Nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy hoài niệm Không được Sau này phải cố gắng hết sức rời xa công tố nguyện nhi này Tính cách của nàng biến hóa quá lớn Bạch Tổ Thuần vội vàng bỏ đi ý nghĩ hoài niệm của mình Hắn nhìn một chút tiểu nha đầu ở bên cạnh được gọi là Thanh Nhi này Tiểu nha đầu này xinh đẹp vô cùng Thoạt nhìn hình dáng giống như là tú sắc thay cơm Thanh Nhi bị ánh mắt Bạch Tổ Thuần đảo qua Có chút khép sợ, nàng vội vàng hạ thấp người cúi đầu Dẫn dắt Bạch Tiểu Thuần rời khỏi hành cung Đi tới tạm trong các lầu cát bên cạnh hành cung Hành cung của công tôn Uyển Nhi Là trên một ngọn núi Đứng ở nơi đó nhìn xuống phía dưới Liền có thể nhìn thấy được đại thành Đại thành của châu này ở phía dưới Thành trì này là đại thành đầu tiên Của châu Quy mô tương đương cùng với Vân Hải Thành Lúc này tuy là hoàng hôn Nhưng nhìn đại thành vẫn cực kỳ nóng nhiệt Đám người qua lại cũng không ít Mặt thầy ánh mắt Bạch tiêu Thuần nhìn về phía Thành Trị Thành Nhi ở bên cạnh cũng dẫn theo Bạch tiêu Thuần Đi tới lầu các nghỉ ngơi Không nhận được hiếu kỳ nhìn Bạch Tiểu Thuần thêm vài lần Giống như là muốn nói lại thôi Cho đến sau khi dẫn Bạch Tiểu Thuần Tới lầu các Bạch tiêu Thuần mỉm cười nhìn về phía Thành Nhi Nhìn về phía Thành Nhi Có gì muốn hỏi ta sao Bạch Tiểu Thuần mỉm cười Nhìn về phía Thành Nhi Có gì muốn hỏi ta sao Nghe được lời Bạch Tổ Thuần nói Thành Nhi hít một hơi thật sâu Không nhịn được hỏi Đại nhân thân là đệ nhất cường giả của thế giới thông thiên Theo lời đồn đại Còn là đại sư đứng đầu với luyện đinh Thành Nhi đối với luyện đinh rất tò mò Cũng đã thấy qua vài lần Bộ dạng thần bí huyền diệu Mọi người đều nói luyện ninh cần phải là huyết mạch Của thế giới thông thiên mới có thể làm được Điều này là thật sao Nàng đã nhìn thấy luyện ninh Bạch Tổ Thuần nghe vậy hỏi một câu Đúng vậy chu Đại Sư Tì ở trong thành trì Danh tiếng lớn gần với thông thiên vương ngài Mỗi lần hắn luyện đinh Ta chỉ cần có thời gian là lại thơ đó xem Thành Nhi gật đầu Trong mắt không che giấu được Lộ ra sự sùng bái Giống như rất sùng kính đối với luyện đinh sư chu Đại Sư Bạch Tâu Thuần ngẩn ra Đúng vậy Vị chu Đại Sư tỷ này rất lợi hại Nói vậy Thiên Tôn Đại Nhi nhất định Là đã từng nghe nói qua về tên quán Khanyi vừa nhắc tới Chu đại sư, nhất thời ở trong đôi mắt đẹp lại lộ ra sự sủng kính, hình như là trong cảm nhận của nàng, phương pháp luyện linh của vị Chu đại sư này đủ để chấn động tam vực. Theo lời đồn đại, Chu đại sư này thời điểm ban đầu ở thế giới Thông Thiên chính là cường giả luyện linh trên vạn người. Ngày đi qua nơi nào, vô số người ở thế giới Thông Thiên đều vô cùng tôn kính đối với hắn. Thậm chí bản thân quy tắc thế giới của thế giới Thông Thiên đều rất chiếu cố đối với hắn, cho dù thời điểm thế giới tàn vỡ, Nhưng hắn lại không lông tóc gì tổn hao cả Không chỉ là như vậy Thần kỳ hơn Là sau khi đi tới tiên vực Vĩnh Hằng Lực luyện ninh của hắn lại cường đại hơn Ta còn nghe nói Vị chu đại sư này có một thê tử Cả đời này của hắn cũng muốn tìm lại thê tử của mình Còn nữa Ta tận mắt nhìn thấy được thời điểm hắn luyện ninh Lại ngay cả thiên địa Cũng thoáng bị biến sắc Phong vân nghịch chuyển Hắn vất tay giống như dẫn dắt thế giới Thành tựu luyện ninh chi bảo Vừa nhắc tới vị tru đại sư này, miệng thanh nhi nhất thời đã không dừng được, thần thái trong con mắt nàng càng lúc càng mãnh nhiệt Bạch Tiểu Thuần mơ hồ cũng nhìn ra được sự ái mộ chớp động ở trong con người của nàng. Bạch Tiểu Thuần lập tức lại tò mò, điều càng làm cho hắn cảm giác hứng thú, vì thanh nhi này thân là tu sĩ của Tào hoàng triều, lại có thể sùng bái đối với luyện ninh sư như vậy. Về điểm này khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Người cảm thương thú đối luyện linh giống như là nàng, nhiều thứ mức nào vậy? Bạch Tổ Thuần không nhịn được Hỏi một câu Nhiều lắm Hiện tại địa vị của luyện linh sư cực cao Ở Tàu Hoàng Triều chúng ta Luyện linh sư mặc dù không nhiều lắm Nhưng bất kỳ một người nào chỉ cần đứng ra Đều sẽ được người theo đuổi nâng đỡ Luyện ninh này thực sự huyền dỡ vô cùng nhất từ trước tới nay Có thể hóa mục tát thành thần kỳ Đáng tiếc ta không phải là người có huyết mạch thông thiên Nếu không ta cũng nhất định phải đi học Đập phương pháp luyện đinh Chỉ có điều ta đã nghĩ xong Sau đó tìm kiếm đạo lữ. Nhất định phải tìm một vị luyện ninh sư Thành Nhi nói đến đây, đây Khuôn mặt nhỏ nhắn Có chút đỏ lên Bạch Tổ Thuần hít một hơi thật sâu Ở trong lòng lúc này chấn động Hắn cảm thấy ở thời điểm khi mình bế quan Hình như luyện ninh sư còn không có được người khác hâm mộ như vậy Nhưng không nghĩ tới Chỉ là thời gian mấy tháng Lại có thể biến thành cái dạo này Tuy rằng trước đây Đại Thiên Sư từng đề cập qua Phải lấy vân hải trâu đồng cơ sở Nâng lên địa vị luyện ninh sư của toàn bộ thế giới thông thiên Nhưng hắn cũng thực sự rất lợi hại Chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy Lại có thể làm được tới mức này Bạch Tổ Thuần cảm thấy rất kinh ngạc Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng Của Thanh Nhi này Trong lòng hắn cũng dâng lên một ít đắc ý Chỉ có điều hắn cũng nghĩ đến Sở dĩ tu sĩ nơi đây được như vậy Nguyên nhân là bởi vì Giáp danh của với Vân Hải Châu Nếu như đổi lại là tiên vực các Sợ lại hiệu quả sẽ không được rõ rệt giống như ở nơi đây Nhưng đây là một bắt đầu tốt Tâm tình Bạch Tổ Thuần lập tức thốt lên Nhất là đối với loại tâm tình Hướng về phía luyện linh sư của, của tu sĩ tiên vực Vĩnh Hằng này, Bạch Tàu Thuần cảm thấy nếu như có thể lại tăng thêm một chút, vậy thì càng hoàn mỹ hơn. Nghĩ tới đây, Bạch Tàu Thuần cũng cảm thấy hứng thú đối với chu đại sư thần mỹ kìa. Hắn suy nghĩ người này ở chỗ luyện linh, đối với việc tăng cường địa vị luyện Đinh sư cũng đưa đến tác dụng không nhỏ. Trong lòng hắn cũng dần đến suy nghĩ phải đi gặp người này một lần. Thanh Nhi, nàng nói vị chu đại sư này có thể gặp mặt ra hay không? Không bằng nàng dẫn ta đi xem thử. Bạch Tiểu Thuần vừa cười vừa nói Vừa nghe được lời Bạch Tiểu Thuần nói Ánh mắt thanh Nhi lập tức nhất thời sáng lên Trên thực tế nếu không có công Tôn Nguyễn Nhi triệu hán nàng tự an bài cuộc sống hàng ngày cho Bạch Tiểu Thuần Kế hoạch ban đầu của nàng Vốn chính là ngày hôm nay đi vào thành Nhìn Chu Đại Sư Luyện Linh Tốt Và lúc hôm nay là ngày vị Chu Đại Sư kia công khai Luyện Linh Nếu như Thiên Tôn Đại Nhân cảm thấy hứng thú Thành Nhi dẫn đường cho Đại Nhân thanh Nhi vội vàng gật đầu Ở trong lòng vui mừng nhảy nhót giống như là chim sẻ. Bộ dáng đơn thuần này khiến cho Bạch Tiểu Thuần đột nhiên cảm giác được, tu sĩ thiên vực của Vĩnh Hằng cũng không phải là đều thuộc dạng hung tàn không thể nói lý. Lại như vậy, sau khi đề nghị Bạch Tiểu Thuần, Thành Nhi hưng phấn dẫn theo Bạch Tiểu Thuần rời khỏi hoàng cung, lao thẳng đến thành trì dưới trật đối. Nàng thân đà thị nữ của bậc Quỷ Mẫu Thiên Tôn, tự nhiên nắm giữ được đặc quyền đi ra vào thành trì. Chỉ có điều Bạch Tiểu cũng không muốn để lộ ra thân phận của mình. Dù sao nơi này là lãnh địa của Tàu Hoàng triều, cho nên ở dưới sự thi pháp của hắn, chuyện hắn tiến vào thành trì, ngoại trừ Công tôn Điển Nhi có phát giác ra, những người khác hoàn toàn không hay biết chút nào. Hắn đi ở trên đường phố trong thành trì, lúc này tuy là hoàng hôn, nhưng bên trong thành trì vẫn ồn ào náo nhiệt, tuyệt đại đa số những người này, trên thực tế đều là gia tộc tu chân của châu này. Đối với bọn họ mà nói, Tào Hoàng triều cũng tốt, Thánh Hoàng triều cũng được, không có gì khác biệt qua lớn. Dù sao thì bọn họ đời đời đều ở lại trong nơi này. Cho nên cho dù hôm nay là Tàu Hoàng Triều thống trị nơi đây Nhưng cuộc sống cùng tu luyện của bọn họ Không biến hóa quá lớn Đồng thời có một bộ phận tu sĩ Lại là do quỷ mẫu thiên tôn từ tiên vực khác di chuyển tới Mục đích chính là khiến cho Tàu Hoàng Triều Có thể hoàn toàn cắm rẽ ở Bắc bộ tiên vực thứ hai của Thánh Hoàng Triều này Vì vậy ở định áo nhiệt khác thường Bốn phía xung quanh đều có cửa hàng khai trương Mọi người lui tới, ra vào Thi thoảng có tiếng cười, tiếng hét to từ xa chuyển tới Thậm chí ở trong giây lát, Bạch Tiểu Thuần cũng cảm giác không phân biệt được rõ ràng sự khác biệt giữa ta hoàng triều cùng thánh hoàng triều. Đi ở bên trong đoàn người, bên tai mặc dù truyền đến những tiếng động náo nhiệt, nhưng tâm tư của Bạch Tiểu Thuần đã từ từ bình tĩnh trở lại. Hắn nghĩ đến việc thế giới thông thiên, nghĩ đến tông môn, nghĩ đến thôn trang dưới mạo Như Sơn, cũng có một thôn chấn nơi đó mỗi lần đến thời điểm cuối năm cũng rất là náo nhiệt. Thành Nhi không chú ý tới vẻ hoàng hốt của Bạch Tiểu Thuần, đối với nơi này nàng đã quá quen thuộc. Lúc này nàng dẫn đường cho Bạch Tiều Thuần Đi vào mấy đường nhỏ Ở trong thành trì này Sau đó xuất hiện ở trong một chỗ quảng trường Phía bên phải của quảng trường này Có một tòa phủ đệ Giống như là mới vừa xây dựng Ngoài cửa đã có mấy trăm người hội tụ ở nơi đó Mỗi người mặc dù châu đầu ghé tai nói chuyện Nhưng âm thanh đều rất nhỏ Ở trong mắt bọn họ Phần lớn đều tỏ ra chở mong Nhìn về phía cửa lớn của phủ đệ Cửa lớn phù đệ này mở rộng Có thể nhìn thấy được nội điện ở bên trong Có khoảng 10 người, mỗi bên mang theo vẻ kinh, mỗi người mang theo một vẻ cung kính đứng thẳng, xếp hàng. Đồng thời, ánh mắt của bọn họ cũng giống như là người đứng ở ngoài cửa, đều nhìn về phía chỗ cao nhất trong điện này. Nơi giờ khác này, một người nam tử trung niên đang khoanh chân ngồi tĩnh tỏa. Nam tử trung niên này mặc đạo bào, có chút gầy gò, nhưng ở trong chớp mắt đã lấp lánh có thần. Toàn thân hắn thoạt nhìn là tiên phong đạo cốt. Lúc này đang có một vị cường giả bán thần Ôm quyền về phía trước mặt hắn Chậm rãi gần đầu Rõ ràng chỉ là tu vi nguyên anh hậu kỳ Nhưng vị bán thần kia ở trước mặt hắn Bất luận là tư thế hay là thần tái Rốt cục đều rất khách khí Lúc này hắn đang thắp tay Lúc này hắn đang chắp tay mở miệng chu Đại Sư Thành phi kiếm của Lý Mỗ Lúc trước ở Tàu Hoàng Thành Đã luyện đinh 3 lần Có thể tìm toàn bộ Tào Hoàng Triều Cũng không tìm được người nào có thể luyện đinh nó lần thứ 4. vẫn mồng Chu đại sư ra tay, giúp ta luyện đinh lần thứ tư. Tất cả điều kiện đều sẽ nói. Vị Chu đại sư kia lộ ra thần sắc thản nhiên, trên mặt cười mà như không cười, liếc mắt nhìn cương giả bán thần trước mặt. Trương đại sư ở Tà Hoàng chiều cho dù Chu Mỗ là ở chỗ xa này cũng nghe nói qua. Nếu như hắn đã ra tay, lần luyện đinh thứ tư vẫn là có thể làm được. Trương đại sư, Thần Long không thấy đầu, không thấy đuôi. Tại hạ không gặp được Vị bán thần kia có chút xấu hổ Lúc này hắn hít một hơi thật sâu Lại hướng về phía chu đại sư này Ở trước mắt cúi đầu Còn trần âm một hồi Giống như đang trao đổi về thù lao Sau một lúc lâu Vị chu đại sư mới gật đầu Mà thôi Cầm thanh phi kiếm kia của người tới đây Chú mỗ nhìn trước một chút Cường giả bán thần nhất thời phấn chấn Lập tức lấy ra một thanh phi kiếm màu đỏ Thời điểm vị chu đại sư này tiếp nhận phi kiếm cúi đầu quan sát Cũng chính là lúc Thành Nhi dẫn theo Bạch Tiểu Thuần Đến bên ngoài cửa lớn Cho dù không vào cửa Nhưng thấy tu vi của Bạch Tiểu Thuần Ánh mắt hắn đít qua xuyên thấu đoàn người Trực tiếp thấy được Chu Đại Sư Đang giả vờ ra vị ở trong điện Ở trong chấp mắt Khi nhìn thấy người này Bạch Tiểu Thuần trợn trường mắt khóe miệng lộ ra nụ cười mỉm đầy khó hiểu Đại nhân Hắn chính là Chu Đại Sư Luyện Linh Sư đầu tiên ở chỗ chúng ta Đặc biệt lợi hại Đại nhân có thể ở thế giới thông thiên. Nhất định đã từng gặp chu đại sư Đáng tiếc không người nào biết tên quán hắn. hắn từng nói qua Chỉ có một ngày khiến tìm được thê tử đã mất của mình Hắn mới có thể nói cho người đời biết tên quán hắn Thời điểm Thanh Nhi nhìn với phía chu đại sư Thần thái trong mắt càng tăng thêm Đúng Có quen biết Bạch Tổ Thuần nghe được lời Thanh Nhi nói Thần sắc hiện đến việc quái gì Vội ho một tiếng gật đầu Có lẽ người xung quanh châu đầu ghé tai đều rất nhỏ Khiến cho tiếng ho khan của Bạch Tổ Thuần chỉ hơi lớn hơn một chút, lại truyền đến vào tai trong, lại truyền đến vào trong điện. Mặc dù là rất nhỏ, nhưng vẫn khiến cho vị Chu đại sư này khẽ nhíu mày. Trước khi hắn luyện linh, hắn cần chính là sự an tĩnh tuyệt đối, đây chính là quy định quán. Lúc này sau khi nhú mày, ánh mắt Chu đại sư từ trên phi kiếm màu đỏ trong tay chật nâng lên, mang theo vẻ không vui, nhìn về phía bên ngoài cửa lớn. Sau khi liếc mắt, liền nhìn thấy được Thanh Nghi đang đứng ở nơi đó. Sau khi nhìn thấy được Thanh Nghi, trong lòng Chu đại sư rung động. Hắn đã sớm nhìn ra được thiện cảm của nữ tử này đối với mình, lúc này trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ tươi cười, ánh mắt hắn thuận tiện lại dơ bờ chân người kẻ đứng bên cạnh Thanh Nhi, Bạch Tiểu Thuần. Khi nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần, trong chớp mắt, vị Chu đại sư này chợt chợt, chợt mắt, thân thể chợt run lên, trong đầu ông một tiếng giống như là sững Bạch, bạch. Hơi thở của Chu đại sư nhất thời trở nên gấp gáp, hắn không thể nào bình tĩnh được, trong mắt hắn dường như cũng muốn rơi xuống. Trong lòng hắn còn dâng lên sóng to do lớn, trong đầu hắn chấn động giống như là tiếng thiên lôi đánh xuống. Mặt thần sắc Chu đại sư biến hóa, hoàn toàn không giống với bộ dạng thường ngày, lập tức khiến cho mọi người bốn phía xung quanh lấy làm kinh hãi. Nhất là vị cung giám án thân kia, hắn cảm biến sắc, cũng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Sau khi nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần, hắn cũng mở miệng hít sâu một hơi. Hắn hiển nhiên đã nhận ra thân phận của Bạch Tiểu Thuần. Nhưng những người khác ở bốn phía xung quanh, thậm chí bọn người đứng ở ngoài cửa bọn họ cũng không biết Bạch Tiểu Thuần. Lúc này bọn họ chú ý tới sự khác thường của Chu đại sư, tất cả đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhỏ rộng bàn luận với nhau. Chu đại sư làm sao vậy? Từ trước đến nay chưa thấy qua bộ dạng này của chú đại sư. Thành nhì đang đứng bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, cũng có chút sửng sốt, nàng chưa kịp phản ứng, Chu đại sư ở trong đại điện lại chật từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên, phi kiếm ở trong tay còn ném xuống, toàn thân không nói là bò nhưng cũng vô cùng chật vật. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất lại trực tiếp xông ra ngoài. Ở trong lúc mọi người ở bốn phía xung quanh đang trận mắt há mùm tốc độ của Chu Đại sứ bạo phát lao ra ngoài. Hắn liền trực tiếp vọt tới trước mặt bạc Bạch Tiểu Thuần, Ẩm một tiếng, rốt cục trực tiếp quỳ gối ở trước mặt bạc Bạch Tiểu Thuần. Một tay hắn nhẹ ôm đến bắt đùi của Bạch Tiểu Thuần, nước mắt giống như là thác nước đổ nhất thời chảy xuống. Giọng điệu quán cũng giống như là kẻ bị bệnh tâm thần, giống như kích động đến cực hạn, vang vọng khắp nơi. "Chủ nhân, nhất tình nhớ chủ nhân muốn chết, chủ nhân, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại chủ nhân." Trời xanh có mắt, rốt cuộc để cho nhất tinh Đã có thể một ngày đi tiết lão nhân ra ngày chu đại sư Chính là chú nhất tinh Trong giọng nói này sụp sôi Mang theo sự chân thành vô cùng Nhưng đã khiến cho người xung quanh Sau khi nghe được, đều mở miệng hít sâu một hơi Trong mắt mỗi người đều lộ ra vẻ Không cách nào có thể tin tưởng được Bọn họ đồng thời nhìn về phía bạch tiểu thuần Chú đại sư chủ nhất Trời ạ, chu đại sư cũng lợi hạn như vậy Chủ nhân quản, chẳng phải là sẽ cường hãn hơn như vậy sao? Người này là ai? Ta thế nào lại cảm giác có chút quẩn mắt? Mọi người bốn phía xung quanh đều kinh ngãi, đồng thời Thanh Nhi cũng ngây ngẩn cả người. Trước đó nàng ngoài miệng tuy nói Bạch Tầu Thuần là luyện linh sư đứng đầu, nhưng trong lòng trước sau cảm thấy, vị Chu đại sư nàng thích này mới là người ẩn cư luyện linh tuyệt thế. Nhưng hôm nay, tất cả những điều trước mắt này khiến cho trong đầu của nàng lập tức trở nên hỗn loạn, nhất thời hồi lâu, nàng cũng có một chút không thể nào tiếp nhận được. Cảnh tượng này thực sự mang đến tin tức quá lớn. chu Đại Sư Chủ Nhân Thanh Nhi lầm bầm Đồng thời lúc này ở trong lòng chú nhất tinh Run dày vô cùng Hắn càng khẩn trương khiếp sợ hơn Trên thực tế hắn đã sớm biết chuyện ở Vân Hải Châu Hắn biết Bạch Tiểu Thuần, Cựu Quỷ Vương Cùng Đại Thiên Sư ở nơi đó Nhưng hắn liên tiếp cuộc sống nơi này Liên tiếc loại cảm giác được người người ở đây kính phục quan trọng Trước đó hắn giàu dĩ hết lần này tới lần khác vẫn không nghĩ được có nên đi tìm tương tựa từ Bạch Tiểu Thuần hay không. Nhưng hiện tại, hắn biết mình đã không cần giàu dĩ nữa. Bạch Tiểu Thuần xuất hiện khiến cho hắn hoàn toàn hiểu rõ, những ngày tháng an nhàn của mình đã phải chấm dứt. Lúc này hắn lo lắng là hành vi mình ở nơi khoảng cách gần như vậy lại có thể chưa từng chủ động đi tới sẽ khiến Bạch Tiểu Thuần không vui. Nếu như đổi lại thành những người khác không vui, chú nhất tính căn bản là không quan tâm, nhưng hắn lại từng tận mắt nhìn thấy được đủ loại thủ đoạn cùng quật khởi của Bạch Tiểu Thuần ban đầu ở Man Hoang. Bất đoạn là tai nạn hay rắc rối của khôi hoàng triều Hay là bản thân trở thành luyện hồn sư thiên phẩm Hoặc là đệ tử trở thành minh hoàng Trả lại hồng trần nữ bị bắt Tất cả những điều này Đều khiến cho kính đề của hắn đối với bạch tiểu thuần Đã khắc sâu ở trong xương tuổi In sâu trong linh hồn Lúc này Hắn sở dĩ bái kiến khoai trương như vậy Mục đích hắn chính là muốn tự bẩn Đồng thời khiến cho mình thoạt nhìn có chút đáng thương Hy vọng bạch tiểu thuần này Có thể nghĩ tới tình cảm trước đây Đừng đi gây sự với ta. Trong lòng chú nhất tình đã bắt đầu rơi lệ Lúc này đôi mắt hắn lỗ ra vẻ chờ mong Đáng thương nhìn bạch tiểu thuần Chủ nhân Chủ nhân không biết chứ Ta chờ đợi chủ nhân đã lâu Ta nằm mơ cũng không ý thích chuyện này Chủ nhân có thể xuất hiện ở trước mặt của ta Thật là tốt biết bao Chủ nhân Nhất định rất là nhớ chủ nhân Chủ nhất tính mắt thấy bộ dạng của bạch tiểu thuần Trước sau cười hiếp mắt Trong lòng hắn thầm run lên Lại kéo dài tiếng nói mở miệng Bạch tiểu thuần trợn trừng mắt Từ sau khi mới nhìn thấy Chu Nhất Tình, lấy hiểu biết của hắn đối với người này, hắn lập tức liền hiểu rõ, gia hỏa này đang hưởng thụ cuộc sống đời này không mấy nguyện ý đi tứ vân hải châu chịu khổ. Còn đối phương hiện tại bái kiến khoa trương như vậy, Bạch Tiểu Thuần càng hiểu rõ ràng đây là Chu Nhất Tình đang sợ, chứ có điều Chu Nhất Tình vẫn lầm, vẫn nghĩ lầm rồi. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Bạch Tiểu Thuần đối với ý nghĩ của mọi người của thế giới thông thiên đều có phán đoán, hắn hiểu rõ, theo sự dung hợp cùng tiên vực của Vĩnh Hằng Sợ là người giống như Trung Nhất tình vậy Càng lúc càng nhiều Có một số việc Bạch Tiểu Thuần muốn cưỡng ép Chỉ cần bọn họ Không phải là kẻ thù Còn đối với phương diện có thể sinh hoạt tốt hơn Điều này vốn chính là ước nguyện ban đầu Không thay đổi của Bạch Tiểu Thuần Nhất là lúc này Mắt thế Trung Nhất Tinh tự làm bẩn mình Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thở dài Sau khi hít một hơi thật sâu Tù vi quán ầm ầm trực tiếp lại bạo phát ra Theo tu vi khuyết tán Dường như là có gió bão Trực tiếp ngập trời ở bên trong thành trì này dâng nên trùng kích Điều này càng đáng cho mọi người xung quanh Đều mở miệng hít sâu một hơi Thần sắc điên cuồng biến đổi Đồng thời bọn hắn liên tục đuôi về phía sau Còn có người trực tiếp cảm nhận được Ở bên trong sóng dao động tu vi như vậy Có khí tức của Thiên Tôn Họ kinh ngạc la lên thất thành Thiên Tôn Hắn là Bạch Tiểu Thuần thông Thiên Vương Bạch Tiểu Thuần Trời ạ Hóa ra chủ nhân của chu đại sư Lại là Thiên Tôn Khí tức này khuếch tán, tu vi giống như là gió bão bạo phát, lập tức khiến cho mọi người xung quanh tâm thần chấn động mãnh liệt. Đồng thời đối với Chu Nhất Đình lại hoàn toàn không có khinh thường, ngược lại là có một vẻ hâm mộ. Có chủ nhân, tuy bị người sỉ nhổ, nhưng nếu chủ nhân hắn là thiên tôn, loại sỉ nhổ này quá nhiều người hi vọng có thể tự mình có cảm giác qua một chút. Giờ phút này, trong số mọi người ở đây, chính là tâm tư giống như vậy, mỗi một người hít thở dồn dập, vẻ hâm mộ càng lộ rõ hơn. Thời điểm bọn họ nhìn về phía chu nhất tình Sự tôn trọng, vẹt kính sợ Đều càng nhiều hơn so với trước kia Bạch tàu thuần làm dáng Còn chưa kết thúc Hắn chợt tiến đến Một tay lại nâng chú nhất tình đang cảm giác như nằm mơ Đứng dậy Nhất tình Trước đây ta đã nói với người Chúng ta là đạo hữu là bằng hữu Không phải chủ đó Ta biết lòng biết ơn của người Nhưng sau này ngàn vạn không nên đại như thế Nhìn thấy được người sống tốt ở nơi này Ta cũng hài lòng thay cho người Bạch Tiểu Thuần nâng Trung Nhất Tinh dậy Sau đó ôn hòa mở miệng cười Giọng nói quán ẩn chứa tu vi Giống như gió xuân phất qua mặt đất Sau khi những người khác nghe được thế nào Trung Nhất Tinh không biết Nhưng thời khắc này hẳn biết khi mình nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần Bạo phát tu vi tới nâng mình lên Lại nghe Bạch Tiểu Thuần sử dụng ngôn từ Tới loại bỏ hết tất cả thứ mình tự vấy bẩn Thậm chí khiến cho danh tiếng của mình Chẳng những không bị hao tồn Ngược lại thu hoạch được lớn hơn nữa Đêm Trung mắt ánh mắt hắn cũng có chút ướt át, sâu tận đấy lòng hắn còn dâng lên cảm xúc xấu hổ. Hắn biết tâm tư của mình không thể gạt được Bạch Tiêu Thuần, nhưng hắn lại không nghĩ tới chính là Bạch Tiêu Thuần chẳng những không có đi trách cứ hắn, còn chủ động thành toàn cho hắn. Tất cả những điều này khiến cho Chu Nhất Tình hắn mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng lại một câu cũng không nói ra được. Nhất Tình, luyện linh là một phương pháp thế giới thông thiên ta có, hy vọng ở chỗ này, người cũng có thể khai sáng được một hồi cực diện. vĩnh viễn không nên quên bất cứ lúc nào. Ta cũng sẽ là hậu thuẫn cho người Được rồi Ta cũng đi đây Nếu có thời gian Nhất tình người Lại hãy tới Vân Hải Châu Mọi người ôn chuyện Bạch Tiểu Thuần vỗ nhẹ vai Chu Nhất tình Sau đó mỉm cười Xoay người thoáng một cái đi về phía xa Thành nhì vẫn còn có cảm giác như nằm mơ Nàng nhìn Chu Nhất tình còn đang ngây người ở đó Lại nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút Sau đó cũng do dự Nàng vội vàng chạy về phía Bạch Tiểu Thuần Về phần Chu Nhất tình Hắn ng há đứng ở nơi đó nhìn theo bóng lưng của Bạch Tiểu thuần dần dần đi xa thân thì hắn càng thêm run dày cách làm này ngôn từ của Bạch điều Thuần tất cả những điều này khiến cho chủ nhất tinh ở đây xấu hổ càng nút càng nhiều đến cuối cùng mắt thấy bóng dáng bạch Tiểu Thuần sẽ bị mất chủ nhất tình h hung hăng cắn trong một cái trong mắt lộ ra sự quyết đoán hắn trực tiếp lại chặt đất tất cả lưu luyến đối với chỗ này chặt đất tham luyến hưởng thụ của mình lúc nàyóng một cái hắn lao thẳng đến chỗ bạch Tiểu thuần chủ nhật Chờ ta một chút, ta muốn đi Vân Hải chung. Thời điểm âm thanh của chú Nhất Tinh chuyển ra, bước chân Bạch Tựu Thuần chật dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía chu Nhất tình đang nhanh chóng tới gần, cũng nhìn thấy được sự kiên định trong đôi mắt của chu Nhất tình Bạch Tựu Thuần cười, không lại nói thêm quá nhiều ngôn từ, mà chỉ gật đầu. Hoàn ngay ngươi, về nhà. Về nhà. Chú Nhất tình chấn động, Sau khi thì thào hai chữ này, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, nụ cười kia rất rạch sẽ rất nghiêm túc. "Về nhà." Lần này đối với Chu Nhất Tinh mà nói, ý nghĩa rất không tầm thường, ấn tượng của hắn đối với Bạch Tiêu Thuần trước đó cũng phát sinh sự thay đổi. Đối với Vân Hải Châu, trong lòng hắn càng dâng lên hy vọng. Cho dù lưu luyến phong cảnh phía ngoài đi nữa, cũng là một thân một mình, cho dù là hưởng thụ cuộc sống sinh hoạt hiện tại, nhưng lúc đêm khuya vắng người lại cảm giác xa lạ, phóng tầm mắt nhìn lại Chỉ có một mình đến từ thế giới thông thiên Cũng vẫn khiến cho hắn thường xuyên thổn thức sao động Nhưng bây giờ Một câu nói về nhà kia Giống như là khiến tâm thần của Chu Nhất Tinh chấn động mạnh Hắn đi theo sau lưng Bạch Tiểu Thuần Cùng Thanh Nhi càng chạy càng xa Bạch Tiểu Thuần đã từng cho rằng Chu Nhất tình giống như chính là ngôi sao may mắn của mình Sự thực cũng đúng là như thế Theo Chu Nhất Tinh trở về Sáng sớm ngày hôm sau Lúc cùng công tôn luyện nhi trao đổi Lại thuận lợi vô cùng Không chỉ mở ra buôn bán Còn cho phép Vân Hải Châu ở bên trong mấy châu của Bắc Bộ tạo thành chiều, từng nơi đều thiết lập một bộ phận luyện linh, mặc dù tất cả luyện chế đều nằm trong tay công tôn Nguyễn Nhi, lại phân đi không ít đội nhật, nhưng đồng dạng căn cơ vẫn là Vân Hải Châu. Đồng thời, còn vì Vân Hải Châu mở ra một mảnh thiên địa khác. Có thể vừa mới bắt đầu, ưu này còn chưa phải là quá rõ ràng, nhưng theo môn bản không ngừng làm sâu sắc, rất nhanh sẽ mở ra cho Vân Hải Châu thêm một con đường, khiến cho Vân Hải Châu có thể thêm ý nghĩa chân chính. Dựa theo quy hoạch của Đại Thiên Sư Ở trong kẻ hở sừng sững không ngã Sử lý xong tất cả mọi chuyện Bạch Tờ Thuần cảm thấy mỹ mãn Hắn cảm thấy lần này mình muốn bán có lời Không chỉ cùng công tố nền nhi đạt được buôn bán Còn dẫn theo Chú Nhất Tinh trở về Ở trong sự thỏa mãn này Bạch Tờ Thuần cùng với Chú Nhất Tinh Trở lại Vân Hải Châu Chú Nhất Tinh mới tới Vân Hải Châu Đối với tất cả mọi thứ nơi đây Đều cảm thấy mới mẻ Nhất là sau khi đến chủ thành của Vân Hải Châu Hắn thậm chí còn nhìn thấy được mấy người quen cũ đã từng ở man hoang Sau khi bọn họ gặp nhau Đều rất vui mừng bất ngờ Bạch Tàu Thuần mắt thấy cảnh tượng như vậy Biết chủ nhất tình vừa tới Có quá nhiều bằng hữu gặp lại Vì vậy cũng không quá nhiều làm phiền hắn Một mình trở lại phủ đệ Sau đó Bạch Tàu Thuần triệu tập Đại Thiên Sư qua Vừa nhìn thấy Đại Thiên Sư Bạch Tàu Thuần muốn nói ra kết quả mình đạt được Nhưng Đại Thiên Sư lại khẽ nhú mày Cho đến khi Bạch Tàu Thuần đã nói xong Hắn cuối cùng không nhịn được Hỏi một câu Vậy Giữa ngày và công tôn Nguyễn Nhi thì sao Có có tiến triển gì không Tối qua ngày không ở tại cung của công tôn Nguyễn Nhi sao Tiến triển Cái này Chắc là có một chút Ta làm sao có thể trong hành cung của năng Ta ở lại trong thành Bạch Tầu Thuần có chút đau đầu Hắn biết ý tứ của đại thiên sư Nhưng loại chuyện như vậy Bạch Tầu Thuần thực sự giàu dĩ Hắn không biết con nên tiến triển cùng với công tôn Nguyễn Nhi như thế nào Nghe được Bạch Tiêu Thuần trả lời, Đại Thiên Sư thở dài một tiếng. Trên thực tế hắn để cho Bạch Tiêu Thuần đi tìm Công Tôn Điển Nhi, mục đích của hắn căn bản cũng không phải là buôn bán. Loại chuyện này đối với song phương cũng có lợi, hắn chắc đoán Công Tôn Điển Nhi tuyệt đối sẽ không từ chối. Suy nghĩ của hắn là khiến cho Bạch Tiêu Thuần cùng Công Tôn Điển Nhi tăng thêm một chút mở ám. Nếu như có thể lại ở bên trong hành cung một đêm, như vậy hắn có thể âm thầm truyền ra tin đồn, khiến cho Công Tôn Điển Nhi này ở trong tà hoàng triều càng bị bài xích. Đồng thời hắn còn chuẩn bị một loạt kế hoạch, ở trong lòng đã có 6 phần nắm chắc. Cuối cùng, cho Công Tô Niệm Nhi bị Bạch Tiểu Thuần bắt lấy, sau đó sẽ sinh hạ một năm nục nữ, liền có thể khiến cho căn cư Bạch Tiểu Thuần ở Tiên vực Vĩnh Hằng này càng vững chắc hơn. Nhưng hôm nay, tất cả kế hoạch đều chuẩn bị xong, Bạch Tiểu Thuần ở đây lại có thể không chịu hằng hái tranh giành như vậy. Nếu như đổi lại ở thời điểm man hoang, Đại Thiên Sư đã sớm nổi giận, thậm chí còn có khả năng trực tiếp ra tay, ép Bạch Tổ Thuần đi hoàn thành kế hoạch này. Nhưng hôm nay thân phận hai người từ lâu đã nghịch chuyển Mặc dù không phải là chủ tớ Nhưng cũng là phần quân thần Cho nên đại thiên sư ở đây Chỉ có thể thở dài Trong đầu hắn xoay chuyển rất nhanh Suy nghĩ nên làm thế nào Mới có thể căn cứ vào phong cách hành sự của Bạch Tiểu Thuần Vạch ra một kế hoạch phù hợp với tinh cách của hắn Thuận lý thành trương Nước mắt trời thành sông Bắt đế công tôn nửa nhi Mà loại kế hoạch thay đổi này Rất tiêu hao tâm thần Đại thiên sư ở đây xoa xoa mi tâm Cười khổ khỏi đó Trong đầu hắn đang không ngừng cân nhắc biện pháp. Nếu như công tuôn Điển Nhi ở Vân Hải Châu có một lão hồ ly như thế đang không ngừng tính kế với nàng sợ là sẽ phải lập tức đánh tới không chết không dừng. Bạch Tàu Thuần mắt thấy Đại Thiên Sư rời đi cũng thở vào nhẹ nhõm. Đại Thiên Sư có tâm tư gì hắn hiểu rõ. Hắn biết đối phương làm tất cả những điều này cũng là vì thế giới thông thiên cuột khởi. Vì địa vị của mình vững chắc. Nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy rất lạ. Thật ra loại chuyện này Hắn còn có chút không quá thích ứng Mà thôi Loại chuyện như vậy ta vẫn đừng đi quan tâm Hiện tại quan trọng nhất Hãy để cho tu vi của mình tăng cao Bạch tổ thuần sô tan phiền não khỏi đầu Sau khi hít một hơi thật sâu Hắn trở lại trong bật thất Hắn biết hiện tại muốn tăng cao tu vi Biện pháp tốt nhất chính là cướp lấy quả tàn Thời điểm trước cửa ải thứ 30 Hắn lại thu được không ít đan thưởng Còn có hồn thái cổ mình thu hoạch Sau khi xông qua cửa ải thứ 30 nữa Vừa nghĩ tới đây, tinh thần của Bạch Đầu Thuần càng thêm chấn hưng, tâm niệm hắn thoáng động, thân ảnh biến mất, thời điểm hắn xuất hiện đã ở trên quạt tàn trong tinh không. Nghĩ đến chuyện tàn hồn thái cổ mình thu được từ trong bức tranh quạt tàn, Bạch Đầu Thuần cố tình thử một chút xem có thể thu được vật phẩm khác hay không, nhưng hắn lại thất bại. Tuy có chút tiếc nuối, nhưng Bạch Đầu Thuần không lãng phí thời gian, hắn lập tức bắt đầu điên cuồng xông quaải. Tuy độ khó tăng lên không ít, nhưng Bạch Đầu Thuần thích tổng kết, thích tự suy nghĩ một chút. Một lần thất bại, lại làm lần thứ hai. Thất bại hai lần, lại thử lần thứ ba. Cuối cùng mấy tháng sau, hắn từ cửa ải thứ 31 bước vào đến trong cửa ải thứ 39. Chỉ là cửa ải thứ 39 này lại trở thành ác mộng của Bạch Tổ Thuần. Đó là một chỗ thiên địa hồng nhạt. Trời cao là màu hồng nhạt, mặt đất cũng là màu hồng nhạt. Bốn phía xung quanh càng ngày càng tràn gặp sương mù hồng nhạt. Ở trong màu sương hồng nhạt này, Bạch Tổ Thuần mới vừa xuất hiện. Liền từ trong sương mù này lại có thể xuất hiện ở một bóng người tuyệt b như ẩn như hiện, lồi lõm đúng chỗ, tràn ngập quyến rũ. Đồng thời ở trong sương mù, từ một chỗ phương hướng khác, lần nữa xuất hiện bóng người thứ hai, sau đó là bóng người thứ ba, thứ tư, thứ năm. Trong thời gian ngắn ngủi mấy lần hít thở, ở bên trong sương mù ở bốn phía xung quanh Bạch Tiêu Thuần, Thành đỉnh xuất hiện thêm trăm nữ tử dáng người tuyệt đẹp. Những nữ tử này, bất kể người nào đều tuyệt mỹ không tầm thường, thậm chí ở trên trình độ nào đó, so với Tống Quân Uyển cùng với Hồng Trần Nữ, càng thêm kinh diễm tuyệt luân hơn. Bởi vì ở trên người các nàng xuất hiện thêm một tia cảm giác hư ảo không chân thật Loại cảm giác như thật như ảo này liền khiến cho đợt những nữ tử này ở trên phương diện mị lực khó có thể hình dung Các nàng không phải là ngây người ra mà là đang ở bên trong sương mù đuổi theo nhau Khi chỉ có tiếng cười như là chuông bạc chuyển ra Bất luận là dáng vẻ động lòng người hay là giọng nói động lòng người đều hình thành sự lực hút vô cùng ảnh thiện Thậm chí sương mù hồng nhạt ở nơi đây cũng có thể dẫn động dục vọng của tu sĩ Khiến cho ý chí quán trở nên bất ổn Hơi thở cũng có chút từ từ trở nên gấp gấp Sau khi Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được sương mù này Nhìn thấy được bóng người ở bốn phía xung quanh Hắn nhất thời lại mở to mắt Trời ạ Đây là cái cửa ai gì vậy Toàn thân Bạch Tiểu Thuần run lên Trong nhé mắt Nữ từ bốn phía xung quanh ở bên trong sương mù này Rốt cuộc từ từ tới gần Theo dáng vẻ các nàng hiện ra rõ ràng Theo thần thái dao động ở bên trong đôi mắt đẹp của các nàng Loại quyến rũ này càng thêm mãnh điệt hơn Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nơi lên Thân thì hắn đập tức lưu về phía sau Tay phải hắn bấm quyết vùng lên Thần thông khuất tán ra Nhưng thuật pháp của hắn vang vọng tám phương Suốt cuộc hoàn toàn không có một chút tác dụng nào Đối với những nữ tử này ngược lại khiến cho tiếng cười của các nàng truyền ra Thậm chí cả có một vài người ở trong lúc Cất bước Lại xuất hiện thêm ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần Liếm môi khẽ cắn ngón tay Tiến tới gần phía hắn Yêu nghịch đi ra Bạch Tiểu Thuần khẽ gầ Hắn xem như là đã nhìn thấu Mấu chốt vượt qua cửa ải này Chính là phải dành luyện chống lại dục vọng ở nơi đây Quá là coi thường Bạch Tiểu Thuần ta Cửa ải này đối với ta mà nói Là đơn giản vô cùng Bạch Tiểu Thuần cười lạnh một tiếng Thời điểm lưu về phía sau Hắn trực tiếp dấy da đàn chia tay Ném vào trong việc Sau đó ánh mắt hắn nhất thời lạnh như băng Tùy ý đứng ở nơi đó Tùy ý cho bốn phía xung quanh càng lúc càng nhiều nữ tử Không ngừng tới gần Sau đó ở trên người hắn lập tức bắt đầu vốt về. Nhưng những điều này vẫn không cách nào có thể khiến cho Bạch Tiểu Thuần lộ ra sự xúc động Chỉ là hắn kiên trì trong thời gian không đến một nét nhang Bỗng nhiên ở trong sương bù phía xa Một lần nữa xuất hiện một bóng dáng nữ tử Sau khi xuất hiện Nàng đã bắt đầu múa Cùng lúc đó Những nữ tử bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần cũng đều mua theo Kỹ thuật mua này Giống như đang theo lực lượng kỳ dị nào đó Không cách nào có thể hình dung Thậm chí là như mơ hồ ẩn trước đại đạm trong đó Trong chấp mắt Khi bọn họ bắt đầu múa chấp Tâm thần Bạch Tiểu Thuần lại chấn động mạnh thiệt Thậm chí vào giờ phút này Đàn chia tay dường như cũng bị hóa giải Trời ạ Đây là cái độ múa gì vậy Đây là mị ma vũ Giữa không trùng Cửa ải thứ 39 Bóng dáng của khí linh đồng tử huyết hóa ra Hắn nghiến răng nghiến nợi Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần Trên thực tế lần này hắn đã sớm tỉnh Chỉ có điều mới cửa ải trước Hắn cảm thấy cho dù tăng độ khó tăng lên Sợ là cũng không làm gì được bạch tiểu thuần Vô liêm sỉ này Nhưng ở cửa ải thứ 39 này Chính là thứ hắn chờ đợi lâu Hắn có khả năng thành công qua cửa ải nhất Cửa ải thứ 39 Lại là thử thách ý chí của một người Phải biết rằng ý chí chia ra làm nhiều loại Có người có lẽ có thể ở trước mặt lợi ích hoàn toàn không lây chuyển được Có người có thể ở trước mặt thiên tài địa bảo Cũng không đếp mắt nhìn Nhưng ở trong dục vọng này Lại vẫn ra chìm sâu trong bên trong Ngược lại cũng vậy Thất tình rục rụng Trừ phi là người chặt ứt tất cả Nếu không, ở bên trong cửa ải thứ 39 này Trung quy sẽ phải thừa nhận thử thách Mà Xuất hiện vài nữ từ bốn viết xung quanh Bạch Tiểu Thuần Trên thực tế, chỉ là hồn ảnh Chỉ có điều ở dưới sinh tử Đạo Nguyên Mới thực sự lộ ra rõ mà thôi Các nàng đến từ một thế giới văn minh Đó là ở tinh không, không phải tối tăm như hiện tại Ở trước mặt hạo kiếp Đáp xuống Thế giới mẫu hệ cực kỳ cường hãn Ở bên trong tinh không, kỳ danh, mị tộc Mị tộc này giỏi về xâm được bình thường sau khi xâm chiếm một thế giới, giết sạch tất cả nữ bình, cướp đoạt tất cả nam thu ngày đêm hành hạ. Chỉ vì trước khi những nam tu này tử vong, sinh mạng ngưng tụ ra hồn loại. Vật này chính là thứ quan trọng khiến cho mị hồn sinh sôi nảy nở. Mà ở trong các mị tộc sẽ tự nhiên hình thành mị hậu, một, một khi có mị hậu, thực độ của mị tộc lập tức lại có thể tăng lên vô hạn. Cường nhất cường nhất động của mị hậu đối với sinh mạng mà nói đều tồn tại sự hấp dẫn. Đến từ trong bản năng của hắn, căn bản là không cách nào có thể bị áp chế. Giờ khác này, ở trong cửa ải thứ 39 này, bóng nữ tử cuối cùng xuất hiện không nhìn thấy được mặt, chỉ có thể nhìn thấy được đường viền đó chính là Mỹ Hậu. Sự xuất hiện của nàng nhất thời khiến cho toàn thân bạch tàu thuần chấn động mãnh nhiệt, cho dù nuốt vào đan chưa tay, lại cũng không áp chế nổi quá được Sắc mặt bạch tàu thuần biến hóa, đồng từ giữa không trung nhất thời kích động, Ở trong mắt của hắn đổ ra chờ mong mãnh nhiệt Nơi này là cửa ải hắn chờ đợi lâu nhất Hắn tin tưởng lần này rất nhất định Sẽ có thể khiến cho bạch tiểu thuần tuyệt vọng Chỉ cần ngươi rơi vào trong tay giặc một lần Ta lại có biện pháp cho ngươi rơi vào tay giặc vô số lần Cho đến khi Ngươi vĩnh viễn chìm đắm trong dục vọng này Cho tới khi ngươi có thể có một ngày tỉnh táo Cũng đúng là ngươi hoàn toàn hình thần câu diện Đồng tử người màn nên trời cười to Có giáo huấn của một độc hắc đan trước đó Hắn đối với Bạch Tiểu Thuần đã không còn khinh thường nữa Nơi đây vốn là không nên xuất hiện mị hậu Nhưng vì đề phòng bất ngờ Hắn vẫn là điều chỉnh độ khó Lại chính là trực tiếp điều chỉnh đến mấy trình độ cao nhất Thậm chí hắn vẫn chưa yên tâm Lấy thêm mấy tháng ngủ say Tiếp theo làm cái giá lớn Khiến cho độ khó của cửa ải thứ 39 này Vốn chính là trên độ cực hạn Lại tăng cao thêm một chút Kể từ đó Áp chế của Bạch Tiểu Thuần ở đây Đã không cách nào có thể duy trì liên tục Tất cả nữ tử nhảy múa ở bốn phía xung quanh hắn Bỗng nhiên ở trong lúc đó Tất cả thân thể thoáng một cái Lại ở trong mắt đều trở thành mỹ hậu Nhất thời loại lực lượng tiêu tan ý chí này Ở trong nhà mắt đã bạo phát đến gấp mấy trăm lần Khiến trong mảnh thế giới sương mùa Hồng nhạt này đều lập tức quẩn quận Giống như từng đặt trùng kích Nhìn không thấy được trực tiếp lại đánh vào trên người Bạch Tiểu Thuần Trong nhà mắt Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lại đỏ đậm Hơi thờ quán ồ ồ gấp gám đến cực hạn Nhịp tim đập giống như là muốn từ trong lồng ngực lao ra. Trong lúc thân thể án run dày, hắn sử dụng một ít ý thức duy nhất còn sót lại. Lấy gần như tất cả đang chia tay trong túi ra, nuốt vào tất cả. Sau đó lúc này, hắn mới giống như đặt mình ở trong lò lửa, lại tìm một chút cảm giác mát lạnh. Trời à, ở đây quá là khó khăn. À, mình xin phát nghỉ ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện.